Giờ nãy mẹ đang ôm con trong lòng mà ru Cho mẹ con nghe hương xuân trao cha mới vài xuân đầu Ước gì từ một thời xưa em đêm, đêm thầy hoa xuân mới Hoa dỗ đầy trời mẹ bán cho con xuân thuộc nằm đôi cứ giờ này anh đang ôm em xuống về ngoài kia mối tình bình yên đôi ta không lo lắng gì chia lìa thế mà người tình phải đi thế mà cuộc tình tan vỡ thân phận bầy bom để xuân trôi qua âm thầm đợi giấy bên trời đông tuyết rơi ướp chi giờ này nhạc đang ru dương trong bài tình xuân bên này nằm nghe quy hương bên kia phao lụa từng chán hòa nhạc long lanh Bên giấy bên trời đông tuyết rơi ước gì giờ này nhạc đáng du dương trong bài tình sâu bên này nằm nghe quy hương bên kia pháo nổ từng lần chán hòa nhạc lâu on.